hồi ba mươi bốn lập nghiệp riêng khoái kiện xuôi hàng tấn phục bên ngầm hạng vũ bát lưu bang ngày hôm sau hàng tấn mời sứ giả đến trung quân rồi nói dân tài phản phúc không chừng ý tôi muốn tạm lãnh ấn tài vương để bổ an lê thứ rồi sau sẽ đem quân đánh sở cũng chẳng có muộn vậy sứ giả hãy cùng sai nhân của tôi trở về huỳnh dương tàu lại với chúa thượng sẽ xem định đoạt ra sao Sứ giả thuận tình, hàng tính mừng rỡ lấy vàng bạc Ban thưởng cho sứ giả rất hậu Rồi viết tờ biểu sai chu thúc Cùng với sứ giả đến huỳnh dương Hán vương mở tờ biểu ra xem biểu rằng Đại tướng quân nhà Hán, hàng tính cúi đầu dân biểu Nhờ ơn thánh thượng, hạ thần cử binh đến đầu thắng đó Chém lòng thư nơi duy thủy, bắt điền quan ở hàm dương Uy danh tùy vang dậy, xong lòng người vẫn chưa định đất tề xưa nay có tiếng là biến trá, nếu không được dân, bình e sẽ sanh loạn. Hạ thần xin được tạm nhận tề vương để thu phục nhân tâm, đợi cho lòng dân yên ổn, rồi sẽ thống binh tùy giá diệt sở. Như vậy thì cõi bờ mới được vững chắc dân chúng vui theo, chưa dám thiện tiện, xin dân biểu này về tâu chúa thượng để định đoạt. Hán vương xem biểu xong nổi giận nói, đứa thấp phu này dám tính chuyện lộng hành như thế sao? Ta bị khốn nơi đây đã lâu, hắn không chịu đem binh về giúp, lại chật xưng bá xưng vương như vậy. Trương Lưu và Trần Bình vội bước sang hán vương, rỉ tai nói. Đại vương tuy vừa thu được hơn 10 quận ở sở, song thấy binh chưa có mạnh, chưa có thể địch nổi hạng vương. Nếu để hành tính bất mãn sanh biến, thì lại thêm một mối lo nữa. Thôi chi bằng cứ phong cho hắn, khiến cho hắn vui lòng để giúp đại vương. Trừ được hạng vũ rồi sao sẽ liệu hán vương tĩnh ngộ nói các người luận như thế cũng phải con thuyền trên nước cần phải tùy thế nước mà ứng biến liền đòi chu thúc vào nói hàng nguyên soái đánh đông dẹp bát chế định chư hầu công trận ấy dẫu làm chân vương thì cũng còn chưa đủ lại phải xin làm giá vương tuy nhiên ta muốn biết kế hoạch phá tài của hàng tính và cái chết của lịch sinh chu thúc mới thuật hết mọi việc Hán vương rơi lại nói Lịch sinh từng khi cùng ta tư kiến ở Cao Dương Trải một lòng trung giúp nhiều việc lớn Ta chưa chút công báo đền Thì nay bị tài vương sát hại Thật đáng thương liền gọi viên kỷ lục Bảo ghi công lịch sinh vào sổ Để sau này luận công hành thưởng Đoạn tự tay viết tờ sắc phong hàng tính Làm đông tài vương Xài trường lương đem vương ấn Đến lâm tri Trao cho hàng tính Trương Lân Tân Mạn đến làm trinh, vào ra mắt Hàn Tín rồi nói: "Nguyên Soái muốn lạnh ấn tày vương để làm giả vương, song chúa thượng nghĩ công đánh triệu phá tày rất lớn, phòng trong Nguyên Soái làm chân vương và sai tôi đem ấn tín đến phòng, lại dặn rằng sau khi Nguyên Soái đã định lòng vững rồi thì phải nên đem quân về huynh dư lo việc việc sở, sở có việc thì Nguyên Soái mới có thể ngồi yên mà hưởng thái bình được." Hàng tính tiếp lấy ấn tính, trông về phía nam lại tạ Rồi mở tiệc mấy ngày khoản đải Trương Lương Các tướng ai nấy đều vào lạy mừng Hàng tính Vài hôm sau, Trương Lương giả biệt Hàng tính rồi nói Chúa Thượng đóng quân ở Huỳnh Dương ngài đêm cứ mong nhớ Thái Công, không làm sao đón về được Lại nghe hạng vương đang đánh thành cao Hạng vương ý muốn đem binh cùng sở, quyết chiến để cứu Thái Công về vậy túc hạ nên kiếp khởi hành không nên trì hoãn. Hằng tánh nói đợi ba năm ba hôm nữa tờ hịch văn của tôi truyền đi khắp quận huyện, tôi sẽ xin xuất quân nhờ tiên sinh về tâu hộ với chúa thượng như vậy. Rồi đó Hằng tánh chọn ngày ngự lên ngai tài vương, đội mũ miệng, mặt lông bào, chịu lễ chào mừng của trăm quan thuộc hạ. Nhắc lại việc Long thư bị tử chiến, bọn tàn quân trốn thoát chạy về bàn thần báo cho Hạng Vương biết. Hạng Vương kính ngạc gọi Chung Ly Muội và Hạng Bá vào nói. Không ngờ Hạng Tính nó dùng bên giổi đến thế. Nếu để Hạng Tính giúp hắn thì xã tắc sở không thể nào bền vững được. Ta muốn sai một người nói cho giỏi đến dụ Hạng Tính về sở, song chưa biết chọn ai. Hạng Bá và Chung Ly Muội đồng nói, đại vương nghĩ như thế thì rất phải. Hằng lâu chúng tôi đã có ý định đó. Xong thật không dám tỏ bài Hàng tính vốn là tôi của nước sở Nay lại về với sở thì thật là thuận lẽ Hoàng đại phu Vũ Thiệp Trí khôn hơn tô tần Nói giỏi hơn tử động Có thể đem lời thuyết phục Hàng tính được hạng vương liền cho mời Vũ Thiệp vào triều sắm lễ vật giao cho Vũ Thiệp sang Lâm Tri Vũ Thiệp tuân lệnh đến nơi xin ra mắt Hàng tính Hàng tính mời vào rồi hỏi Nhà người vốn giỏi ăn nói Hẳn đến đây du thuyết chăng Ta với ngươi trước kia cùng làm tôi nước sở Nhưng nay hai người theo đuổi một sướng mạng riêng Coi như là thù địch Còn liên hệ được nữa hay sao Vũ thiệp nói Đại vương cầm quân trăm vạn Làm chủ một nước Uy đức chói ngời Sở vương tôi mến tài ấy Và sai tôi đem lễ vật chúc tụng Hối lỗi ngày trước đã xét đại vương một cách sai lạc sở vương muốn cùng đại y rằng giao hảo hưởng cảnh phú quý lâu dài. hàng tính nói nay ta đã làm đến bậc tài vương, ngôi cao nhất của kẻ làm tôi, lo còn phải tham cầu gì nữa? vũ thiệp cười rồi nói nếu đại vương không nghe lời tôi, ngôi tài vương đó không thể vững được. sở dĩ hán vương phong cho đại vương làm chúa nước tài là để mua chuộc đại vương dùng sức của đại vương để diệt sở. Sau này sở đã bị diệt Thì ngôi của đại vương cũng bị mất Hàng tính nói Nhà ngươi bảo ta phải làm sao Thì mới giữ vững được ngôi tệ vương Vũ thiệp nói Sở vương muốn cùng đại vương giao chiến Diệt hán, chia đôi thiên hạ Đại vương phò hán Chưa chắc đã chống nổi sở vương Hoặc giả có chống nổi Thì cũng khó khăn mệt nhọc Còn đại vương bỏ hán về sở Hán bị diệt một cách dễ dàng Chẳng khác nào lấy đồ trong túi Thái Kiến đã rõ ràng như vậy, tại sao đại vương không mu lợi cho mình?" Hàn Tính nói, "Lời ngươi nói thì cũng có lý, song ta xét rằng, khi trước ta làm toi nước Sở, chỉ là một kẻ vác giáo theo hầu, sao về háng? Giờ hắn vương trọng dụng, trào ân sói, giao cả binh quyền, nhân đó ta mới giận được nên công nghiệp ngày nay. Nếu ta lại bội gián về Sở, rõ ràng một kẻ vong ân bội nghĩa, lòng ta không thể thay đổi như thế." Người về nói hộ với sở vương rằng Ta có lời tham tạ và không thể thuận ý Nói xong trao lễ vật cho Vũ Thiệp Vũ Thiệp thấy hằng tính lòng không chuyển Bèn cáo từ về nước sở Bây giờ khoái kiệt thấy quyền lợi trong thiên hạ Đã về tay hằng tính liền nói với hằng tính Trước kia tôi có gặp một dị nhân Truyền thuật xem tướng Vì vậy tôi có biết ít nhiều Cứ như đại vương tùy vẻ mặt Chỉ đáng làm đến phong hầu Nhưng xem ở lưng thì thật là quý không nói hết Hàng tính ngơ ngác hỏi Tiên sinh có ý gì mà nói như vậy? Khoái Kiệt nói Sợ hán phân tranh Thiên hạ lầm than khổ ải Lưỡng hổ tranh đấu Tất hữu nhất thương Đại vương nên nhân cái cơ hội này kiếm cả tài triệu yên Để dựng nên nghiệp lớn Như thế chẳng là thuận với lòng trời hay sao? Hàng tính nói Hán vương đãi tu rất hậu Lẽ nào tôi lại tính chuyện bội nghĩa? Khoái Kiệt nói, ai cũng muốn môn quyền lợi cho mình, nếu hắn vương không tính việc thôn tính thiên hạ thì đem thân Mưu Cầu đại sự mà làm gì? Người ta thường nói, khi chi muôn trong rừng đã hết, chó săn tất phải mổ. Xin đại vương hãy xét kỹ. Hành Tấn nói, thôi, tiên sinh hãy để cho ta suy nghĩ lại đã. Cách vài hôm sau, Khoái Kiệt lại vào nói với Hành Tấn cơ hội một thời nên hư thì một thở đại vương còn do dự mà làm chi khái kiệt nói vừa dứt lời dưới điện lại có tiếng nói oan oan đại vương chớ nên nghe lời của khái kiệt mà lỗi đạo làm tôi khái kiệt quản viếng ngồi chết sững hàng tính xem lại thấy người đó là lục giả lục giả bước ra nói tiếp phàm trong thiên hạ phải xét đến cái thế chứ không nên ngắm cái dạng bên ngoài Việc mạnh nếu mà nhìn vào cái được thua Trong chiến trận Thì thật là nông nổi Cứ như hạng vũ ngày nay Tuy là có sức mạnh kinh thiên Chiếm nửa phần đất trong thiên hạ Bình uy trăm vạn song kỳ thật là yếu hèn Cái yếu đó là cái không được lòng dân Bởi hạng vũ là kẻ bất nhân vô đạo Còn hán vương Tùy bề ngạt bề ngoài Thì kém thế song thiên hạ ngưỡng mộ tôn sùng làm giang quay về hơn 8 chín phần thì cái việc đoạt thiên hạ không phải là khó, đến như đại vương tùy binh hùng tướng mạnh đánh đầu tháng đó, diệt triệu phá tàn, đánh trận thì như bé cành khó, lấy thành thì như bữa cội, xong cái tháng đó cũng là nhờ uy đức của Hán vương. Nếu đại vương phản Hán làm cái việc phi chính nghĩa thì làm sao mà thắng dật dễ dàng như vậy được? Tài năng mưu lược Chỉ có lợi cho việc chiến đấu Mà việc thành công thì phải căn cứ vào chính nghĩa mới nên tấm gương từ ngàn xưa Kẻ được thiên hạ không phải là kẻ có tài Mà là kẻ có đức Và lại cứ lấy lực lượng nhà Hán hiện nay mà nói Thì Hán Vương hiện có Tiêu Hà Là một bậc tể tướng Trung Kiên Trường Lương Trần Bình sáng suốt hơn Tôn Ngô Cờ biến trăm vẽ Lại thêm có cái sức khỏe của các tướng Như anh bố bành việt phàn khoái Chu bộ vương lăng quán anh Làm nền tảng Cho cơ nghiệp muôn đời Cơ trời đã thấy rõ Đại vương há nghe lời đứa vua mị Vẽ cọp không thành Muôn đời ân hận Khoái kiệt bị lục giả nói cho một hồi Ngồi chết điếng Mặt mày tái nhạt không đáp được một lời nào lủi thủi ra về Về đến dinh Khoái kiệt buồn bã nghĩ bụng Này ta đã lỡ bài cho hàng tín phản hán Nếu sau này mà hán vương hay được Mạng ta chắc khó giữ Từ đó Khói Kiệt cứ giả cách điên dại lang thang ngoài đường Lúc nói lúc cười Lúc khóc giữa chợ Ai trông thấy cũng phải ngạc nhiên Hàng tín cũng đã rõ được tâm trạng của Khói Kiệt Xong bỏ qua không còn nhắc đến nữa Chẳng bao lâu Hàng tín lại thu xếp công việc Thống xuất ba quân kéo về Huỳnh Dương Để lo việc đánh sở Trong thời gian đó, Hán vương vẫn án binh nơi Huỳnh Dương, đêm ngày buồn bã nghĩ đến Thái Công, tình cha con cách biệt. Một hôm, Hán vương đòi Trương Lương Trần Bình vào than thở. Thái Công bị quản thúc mãi nơi bành thành, lòng ta bức sức không an. Dù có được thiên hạ, mà tình cha con ly biệt, sao tròn chữ hiếu. Các hành có kế gì đón Thái Công về, thì đó là công bậc nhất. Trương Lương nói, Hạng vương bắt Thái Công làm con tin, khi nào mà hắn lại chịu thả về, chỉ khi nào mà đánh nhau một trận lớn, cho hắn điên đảo, rồi thừa dịp mà giảng hòa, họa mai mới rước Thái Công về được. Đang lúc bàn việc, bỗng có tình tiêu thừa tướng xuất lĩnh một đội binh mã bắt phiên và dẫn một viên tướng phiên đến ra mắt. Hạng vương đòi vào rồi hỏi, phiên tướng ở đâu mà đến thế? Tiêu hà đáp, phiên tướng họ lâm tên phiền người ở bắc lạc mến đức đại vương nên do lối duyên biên vào hàm dương tình nguyện hợp quân giúp đại vương để đánh sở tôi đã xét hỏi đích thật nên mới dẫn đến đây mà ý kiến người này giỏi về cưỡi ngựa bắn cung sức khỏe địch nổi muôn người hán vương lấy lâm thấy lâm phiền mình cao một trượng mặt mũi dữ tợn thì lấy làm mừng ban cho một ngọc đái và mười lượng vàng nhắc lại Sở Vương, từ khi được Tần Long thư bị hành tính giết, lòng căm tức, ngài đem cứ luyện tập bên mã để quyết ý trả thù. Chẳng bao lâu, Hạng Vương điểm binh kéo đến Hoành Dương quyết tranh thắng phụ. Quân tham thánh được tin vài báo, Hạng Vương sợ hãi, đòi các quan vào thượng nghị. Kịp lúc, Tiêu Hà mới dẫn Lâm Tiền đến, Tiêu Hà nói: "Sức Lâm Tiền có thể địch nổi cả Hạng Vương" xin đại vương sai vương lăng và các tướng hợp với lâm phiền mà đánh sở hán vương theo lời khiến lâm phiền ra trận sai thêm bốn tướng theo mà trợ lực bây giờ binh mã hạng vương cũng vừa kéo đến huỳnh dương cách thành ba dặm hạng vương hạ trại xong sai các tướng đình công ung sĩ hoàng sở ngu tử kỳ dẫn quân đến khiêu chiến lâm phiền liền lên ngựa khai thành dẫn quân ra Các tướng sở thấy Lâm Phiền vội vã vuông đao áp đến đánh một lượt. Lâm Phiền không hề nào núng một mình cự với bốn tướng hơn sáu mươi hiệp. Càng đánh thì càng hăng, các tướng không đánh nổi phải bỏ chạy về dinh Hạng Vương tức giận, một viên tướng mạc như thế mà các ngươi cũng không cự nổi hay sao? Lại sai bốn viên tướng cận của mình là Quý Bố, Ly Phồn, Trương Nguyệt, Hạng Ngan dẫn binh ra chiến đấu. Lâm Phiền không chút sợ hãi, vung đại đao đánh với bốn tướng, tiếng chiên trống vang trời dậy đất. Chu Bổng và Vương Lăng sợ để Lâm Phiền đánh lâu e sẽ bị sơ xuất, liền vỗ ngựa xông ra mà trợ lực. Các tướng sợ sợ hãi, quay ngựa bỏ chạy. Lâm Phiền bỏ đao xuống, lẹ tài rút cung tên bắn luồn bốn phát. Lý Phồn, Trương Nguyệt bị trúng tên nhào xuống ngựa. Hạng Giang trông thấy, toan quay ngựa lại cứu hai tướng mình. Nhưng không kịp Bị Lâm Phiền bắn tiếp một mũi tên găm vào mặt Hạng ngang vừa đưa tay rút tên ra Thì bị vương lằn phi ngựa tới Chém một đao đứt làm hai khúc Quý bố thấy ba tướng đều liện bị lìa trần Thì thất kinh nằm mọp xuống Ôm cổ ngựa chạy về dinh Hạng vương tức giận Mặt giáp cầm kích Tự đốc quân ra đánh với Lâm Phiền Lâm Phiền toàn dương cung bắn Nhưng Hạng vương đã trợn mắt hét lên một tiếng như sấm, cầm kiếm xong đến đâm một nhát. Lâm Phiền cầm đao lên không kịp sợ hãi, bỏ chạy, tay chân run lẩy bẩy. Hạng Vương dốc ngựa đuổi theo rất gấp. Hạng Vương đứng trên thành trông thấy hỏi các tướng, thấy ai đuổi Lâm Phiền thế? Các tướng mới tau, đó là Hạng Vương. Hạng Vương liền hối thúc Trư tướng nai đặt gọn gàng, kéo quân ra thành ngăn cản quân sở để cứu Lâm Phiền. Các tướng dẫn quân ra Hán Vương cũng mặc giáp lên ngựa ra thành Xung quanh các tướng chen nhau mà hộ vệ Hán Vương trông thấy Hán Vương xuất hiện Liền dừng ngựa lại nói lớn Ta cùng ngươi tranh phong đã mấy năm nay mà bản thân hai ta chưa hề giao chiến với nhau trận nào Nay quyết một trận thư hùng để biết ai hay ai dở Hán Vương nói Ta không muốn cùng ngươi tranh nhau làm gì Chỉ vì ngươi ác tâm tàn bạo Sinh linh đồ tháng Chư hầu căm hờn Cho nên ta phải cử binh diệt bạo mà cứu thiên hạ Sợ phương tức giận, cầm kích hét lớn, vỗ ngựa đâm nhầu Các tướng hán đều hết lòng chống đỡ Chẳng ngờ lúc đó, chung Ly Mụi phục mấy chục tên xạ binh Nơi chỗ khuất bắn ra một lượt Hán vương bị một mũi tên găm trước ngực May nhờ có mặc áo giáp mềm, nên tên găm không sâu Hán vương thấy đau nhất vô cùng, nhưng sợ lòng quân chán nản Liền lấy tay sờ vào Rồi nói lớn giật nó bắn một tên trúng vào ngón chân Mai không hệ gì Các tướng thấy hán vương bị thương Không còn hăng hái nữa Lùi dần để tìm chỗ thoát thân Hán vương thừa thắng Dốc quân đuổi theo Chợt thấy phía đông nam có một vài tên quân kỵ bôn bã về báo Binh mã hàng tính đã đến thành cao Bành viện lại ngăn đường vận lương quân sở Các tướng sở hay tin lòng nao núng Sở vương truyền lệnh tạm thu quân Về dinh để tìm cách đối phó Hán vương nhờ đó mà chạy thoát được vào thành Đóng chặt cửa lại Trương lương trầm bình cùng các tướng Vào trướng thăm hán vương Hán vương tuy không nguy hiểm đến tính mạng song cứ nằm mê man không dậy được Trương lương tàu Thế sở đã yếu Đại binh hàng tính đã về đến thành cao Xin đại vương hãy gượng dậy Để yên lòng quân Về đất thành cao Hội binh với hàng tính ước kỳ phá sở, việc lớn sẽ thành công ở chuyến này. Hán Vương mở mắt ngượng dậy, ủy lão ba quân, Trương Lương nói với các tướng: "Quân sở bị bàn việc tuyệt đường lương, chắc là không thể đóng lâu nơi đây được, chỉ vài ngày là phải chạy. Các tướng cứ nên từ từ mà xuất quân, đến thành cao hợp với hàng tính để cùng nhau phá sở." Các tướng được lệnh, ai nấy đều dự định khởi hành. Giữa lúc đó Hạng Vương cũng đang bàn với các tướng sở về quân tình Hạng Vương nói Nay quân ta thiếu lương Đại binh hàng tính lại đến thành cao Huỳnh Dương thì chưa thể phá được Chi bằng nuôi binh về đóng nơi quảng phỏ Rồi sai người thôi thúc lương thảo Cho sung túc mới có thể cự với Hán nổi. Trung Ly Mùi nói Đại vương luận như thế rất phải Vậy ngày tối hôm nay nên bãi binh Đại vương nên thống lãnh binh mã, đi đoạn hậu để đề phòng quân Hán đuổi theo truy kích. Còn các tướng lĩnh, đại binh đi theo con đường phía nam, để phòng gian kế của hàng tính. Bàn định xong tối hôm đó, Hạng vương ra lệnh lui binh. Quân tuần tiểu của dinh hán cấp báo, Trương Lương nói, ta đã nhận xét như thế rồi. Bàn truyền lệnh cho các tướng cứ tiến quân đi trước, Hán vương nằm trong xe từ từ theo sau. Đi chưa được vài ngày, Hàn Tín đã sai Hạ Hầu Anh chu thúc đem một vạn binh mã đến Hoành Dương để mời Hán Vương đến thành cao, học binh mã đánh sở. Hai người đi đến giữa đường thì gặp Hán Vương, liền đến trước sa giá tao bày. Hán Vương mừng rỡ truyền quân cấp tiến. Không mấy ngày thì đã đến thành cao. Hàn Tín xuất lệnh các tướng ra tận ngoài thành để đón rước. Hán Vương vào thành ngự lên điện. Chiều lễ triều bái hàng tính Và các tướng xong rồi nói Nguyên soái đi đánh giặc xa Lập nhiều công trận rất là mệt nhọc Nay lại đem quân về đây Hiệp sức với ta để đánh sở Thì sự thắng sở lần này Chắc đã là chắc chắn rồi Chỉ hiểm Thái Công không đón về được Đêm ngày ta ăn không ngon Ngủ không yên Nếu Nguyên soái có kế gì Cứu được Thái Công về nước Để cho cha con ta được trùng phùng thì đó là cái công muôn đời. Hạng tống nói, hạng vương không bị ta đánh thua một trận thì chẳng bao giờ chịu trả thái công lại đâu. Nay hạ thần cùng đại vương hợp binh quyết một trận kịch chiến, đòi cho được thái công lại mới nghe. Hán vương nói, ta hoàn toàn trong cậy vào nguyên soái. Hạng tống lại tạ hán vương thống lĩnh đại binh ra ngoài thành tìm chỗ đồng rộng mà hạ trại, rồi thao luyện quân mã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 Với giọng đọc Nguyễn Thu, một giọng đọc đầy cá tính và thu hút Gậy cánh uyên ương, mùa thu không trở lại Đồng chù liệt quốc, và giọng đọc Thanh Nguyệt, giọng đọc cuốn hút, làm người nghe không dứt ra được Hoàng hôn cuối cùng Tái sinh duyên, những cung chim ẩn mình kề chết Với Mai Vân Ngọc, giọng đọc trẻ trung rõ ràng Tiến kiêu của máu, sông ngoại Âm mưu ngày tận thế cà hoa nữ với huỳnh lan giọng đọc đầy cảm xúc vòng tay học trò những khí độ thọ mộc tồn đồng tuồng trang mật thảm khốc bích vân thiền với giọng đọc yên như điêu luyện đầy xúc cảm hai ngàn đêm trấn thủ cửu chi bông hồng cho tình đầu mê công sóng phù phù xa với khắc thiệu giọng đọc mạnh mẽ đầy chất lính rùi trâu tuy đường diễn nghĩa Gió Đông, Gió Tây Tác phẩm nổi tiếng bố Già Người Vợ Mất Tích Bùa Lỗ Bang Thực Hư Thiện Ác Vòng Tây Yêu Tình Tác phẩm của Hoàng Hải Thủy Với giọng đọc Đài Cáp của Ngọc Vân Bóng Hoàng Hôn Người Vợ Căm Băng nhì Gậy Cánh Uyên Ương Một tác phẩm tình cảm Với thanh nguyệt Đầy xúc động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 Audio tâm lý giáo dục gia đình bí mật của hạnh phúc, vui sống hạnh phúc, gọi bình yên quay về Tác giả tác phẩm giai thoại Hồ Xuân Hương, Lê Xuyên, Hoàng Cầm, Duyên Anh, Bùi Giảng, Phạm Thiên Hương, Vũ Di Thanh, Phạm duyệt Các bạn yêu thích thơ, ngâm thơ, không thể nào bỏ qua được phòng ngâm thơ với sự tù cách đặc biệt của anh Lựa Cách